t r ư ờ n g 496, g r ă m h í n m i s t n e sĩ phá huỵt s ố t sù kỳ bộ tộc tim của hắn hung quả nhiên so với ủ trí hạ m ã đạ dạ còn rộng rãi hơn rất nhiều a đệ nhất cùng đệ nhị không có đứng ở ngày xưa hổ cả nhàm chi bên trên nhìn phía dưới nhẫn thôn bởi vì ngày xưa cổ nổ hạ thôn địa lý vị trí thật sự là quá tốt cho nên n h ậ n chi thôn vị trí tuyển trạch xây dựng ở nơi đây nhưng so với cổ nổ hạ thôn quy mô bây giờ n h ậ n chi thôn ít nhất lớn không chỉ gấp mười lần Đích Saka, h á n độ lượng thật là không tệ vượt qua hầu tử bọn họ nhiều lắm hầu tử bọn họ bị bại không phải oan đệ nhị hồ cả gật đầu mấy tháng này bọn họ là nhìn dịch thần từng cái động tác một dịch thần không có nô dịch ngày xưa nị dạ liên q u ầ n cũng không có đem từng cái đến từ bất đồng nhận thôn nhân tiến hành phân cấp đối đãi phân biệt đối đãi ngược lại là toàn bộ đều trở thành nhận c h i thôn một thành viên đồng dạng quốc gia cũng là như vậy mọi người thân phận giống nhau đều là n h ậ n quốc gia người đều là nhẫn chi người của thôn như vậy thì coi là có tranh đấu cũng sẽ không giống đi qua như vậy động một chút là nhấc lên nhận giới đại chiến để cho sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tô bị giả mạ vui chính là dịch thần cái kia một cái quy củ nhẫn chi người của thôn đều muốn đạt được mười tám tuổi mới có thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nói như vậy thì có vô số nỉ h giả hải tử sẽ không bởi vì chiến hỏa mà chết non có thể hưởng thụ đẹp hào lúc nhỏ sinh hoạt chứng kiến nhận rơi biến hóa như thế so với chúng ta trước đây làm muốn tốt rất nhiều chúng ta những thứ này không thuộc về cái thời đại này người cũng là thời điểm ly khai huế thổ c h u y ể n sinh sống lại đệ nhị h ồ cả cùng đệ nhất h ồ cả không có bất kỳ chấp nhất cũng không có nghĩ hết biện pháp sống lại ngược lại dự định trở về chính mình địa phương cực lạc tỉnh thổ đúng a nghe xong đệ nhất h ồ cả đệ nhị cũng gật đầu chúng ta cũng ở nơi đây dừng lại hơn mấy tháng đây hết thể cũng đều lên quỹ đạo nhìn những hải tử kia không cần còn tuổi nhỏ tựu i ra đi chấp hành nhiệm vụ có thể hưởng thụ đẹp hảo lúc nhỏ sinh hoạt làm tự mình nghĩ làm sự tình chức nghiệp ta cũng không còn cái gì tốt lưu luyến duy nhất để cho ta không bỏ được đúng là không có tận mắt thấy dịch thần cùng xù nạ hai người hải tử sinh ra ha hả nhân sinh nơi nào sẽ mọi chuyện như ý chúng ta có thể ở sau khi chết còn có thể lần n ơ i trở lại nhận giới chứng kiến đây hết thể đã đủ rồi ở cực lạc tịnh thổ trúc phúc xu nạ cùng nàng hài tử như vậy đủ rồi sen du hà a hi ra mạ cười nói cũng đúng a đệ nhị hổ cả gật đầu hai huynh đệ đồng thời kết ấ n giải khai hai vị bất kể là đi qua vẫn là hiện tại cũng uy c h ấ n nhẫn giới hổ cả huynh đệ rốt cuộc ly khai n h ậ n giới về tới thuộc về bọn họ địa phương đại gia gia hai gia gia lên đường bình an sẻn dị xu nạ trước tiên cảm giác được hai người bọn họ trả cờ giả tiêu thất một năm sau đó nhẫn chi thôn cao tầng cùng thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ đều tụ tập ở ngày xưa phong quốc quốc thổ bên trên bọn họ đều đứng xa xa nhìn đứng ở phía trước dịch thần cùng suna còn có ý chi bi nibi sa bi tứ vĩ gobi dô quê y na nabi bát vi cùng cựu vĩ chín con vi thú miễn là đem sột sủ k ý nhất tộc thai h ỏ a ngầm đều giải quyết rồi nhẫn giới coi như là triệt để hòa bình ta cũng có thể hảo hảo hưởng thụ một chút sinh sống dịch thần đối với s u n a nói rằng cái này một ngày ta cũng đợi rất lâu rồi s u n a kéo dịch thần cánh tay sau ngày hôm nay ta nghĩ muốn cho ngươi sinh một đứa bé ử, các lỗ ủ y chưa tất cả bình tĩnh trở lại sau đó ta cũng muốn xem chúng ta hải tử sinh ra dịch thần trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc đi tới nhận giới sau đó nhiều năm qua áp lực đã là quét một cái sạch uy uy u i hôm nay nơi đây tụ tập người nhiều như vậy có thể không phải tới thăm đám các người tú ân ái cựu vĩ nói rằng được rồi được rồi dịch thần nói ra như vậy đến đây đi cựu đại vĩ thu đồng thời đem trả cơ giả cho mượn dịch thần nắm giữ chín con v ĩ thu toàn bộ trả cơ giả dịch thần chỉ cảm thấy chính mình nhất định chính là nhận giới thần phóng phật không gì làm không được tựa như g i ờ n ẹ xịt dịch thần một tay đè xuống đất hội tụ c ử u đại vĩ thu trả cờ dạ lực lập tức chế tạo ra ba tòa giờ nệ s i s bất ngờ chính là ở gần đàm xịt thế giới quét ngang hết t h ể vũ khí mạnh nhất trải qua một năm chuẩn bị cùng thăm dò dịch thần bọn họ đã tìm được s u ấ t s ù kỳ bộ tộc chỗ ở địa phương hôm nay cũng đến rồi đối phó s u ấ t s ù kỳ bộ tộc cuộc sống hội tụ c ử u đại vĩ thu trả cờ dạ cùng dịch thần dù nạ hai người trả cờ dạ đồng thời dưới sự vận chuyển ba tòa giờ nệ s i s bất kỳ cái gì một tòa h uy lực so với g ầ n đạm xịt thế giới giờ nệ xịt đều cường đại hơn mấy lần ba tòa cùng nhau phóng ra h uy năng quả thực khó có thể tưởng tượng tập trung giờ nệ xịt phóng ra dịch thần tâm niệm vừa động đồng thời thao túng khởi động ba tòa giờ nệ xịt ba đạo to lớn tia gệ ạ lôi xạ pháo phá không mà ra coi như là cả rủ dạ các lộ hủy chừa một đám nỉ dạ đứng xa như vậy đều có thể cảm nhận được cái k i a kinh người gì chuyển phách lực lượng ba đạo tia gệ ạ lôi x ạ pháo trong nháy mắt phá vỡ t r ư ở n g không xuyên thấu tầng khí quyển bắn vào trong vũ trụ có liên tục không ngừng rộng lượng trả cờ giả chống đỡ căn bản không cần lo lắng tia gệ ạ lôi x ạ pháo uy lực không đủ tia gệ ạ lôi x ạ pháo xuyên qua tầng tầng trong không gian vũ trụ không vào một viên thể tích không lớn tinh cầu ở giữa cái này tinh cầu ở giữa nhân số không nhiều lắm tương phản thậm chí có thể nói là rất ít trên cơ bản đều là s ộ sủ kỳ nhất tộc người đó là cái gì đột nhiên tia gệ ạ lôi xả pháo trực tiếp đánh vào sốt u xủ kỳ nhất tộc tinh cầu bên trong tốc độ nhanh như vậy như vậy chi đột nhiên tất cả mọi người không ngờ tới không xong sốt u xủ kỳ nhất tộc sắc mặt người đại biến tia gệ ạ lôi xả pháo đã đánh vào bọn họ tinh cầu bên trong kinh người lực lượng phóng xạ toàn bộ tinh cầu là vâng đúng hắn sốt u xủ kỳ nhất tộc đương đại tộc trưởng không có bị trực tiếp bán chúng cộng thêm thực lực cường đại miễn cưỡng chống đỡ lên phòng ngự ghê t ẩ m không nghĩ tới một cái người từ ngoài đến lại dám đối phó chúng ta số sủ kỳ bộ tộc hôn đản số sủ kỳ đương đại tộc trưởng mới vừa rít gào hết sắc mặt liền đại biến bởi vì tia gệ ạ lôi xạ pháo q u ý đạo chết đi trực tiếp quét chúng hán không phải ngươi cái này người từ ngoài đến lại dám đối đ ạ i như vậy ta số sủ kỳ bộ tộc ngươi là muốn chết thiên tri chớ chút số sủ kỳ tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng đã bị tốc độ cực nhanh duy trì liên tục không ngừng công kích tia gệ ạ lôi xạ pháo phá hủy nếu như chỉ là một đạo tia gệ ạ lôi xạ pháo không có khả năng để hắn trốn không thoát cho dù là đột nhiên xuất hiện để hắn không có nửa điểm chuẩn bị tập kích cũng là như vậy nhưng vấn đề là nơi đây không phải một đạo mà là ba đạo hơn nữa hắn còn bị tia gệ ạ lôi xạ pháo hoàn toàn trúng mục tiêu có thể không chết mới là lạ coi như là hắn sẽ lúc không gian nhận thuật cũng không kịp tranh né